Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có chuyện gì ạ? Ông cụ vẫn như chưa thoát khỏi cơn mê, lay vài cái mới tỉnh, rồi nói giọng rất nhẹ. Đây là cô hàng xóm của ông, mấy đứa làm chuyện thất lễ, bị cô giấu đó. Cả bốn đứa tôi đều hoang mang, thằng Lũy ấp úng nói. Nhưng, nhưng, cô ta bị gì mà? Ông cụ bảo cả đám ngồi xuống đất, rồi nói. Để ông kể cho mấy đứa nghe chuyện này nha Thế là cả đám ngồi xuống ngay Bất giác nhìn qua báu Ánh mắt nó lạc thần Có lẽ nó kinh hãi quá Trước sự việc này rồi Ông cụ bảo rằng đó là một cô gái tên là Hậu Bị một đám thợ chiếm đoạt Rồi giết chết đi Vứt xác đằng sau gốc cây dừa gần nhà Nghe đến đây cả đám hét lên Ra là cô gái bị chết oan sao Ông cụ gật gù Rồi ngẩn lên Bỗng thấy báu với đôi mắt đỏ như màu máu Người nó trắng bạch ra Ông bảo chúng tôi Chắc là nó bị vong nhập rồi kìa Nói rồi ông bảo chúng tôi Mỗi người một nét nhang quỳ xuống Trước ngôi mộ của người con gái Tên là Hậu kia Rồi ông khấn vái Hậu à em sống khôn thác thiêng Anh biết lũ trẻ này Xúc phạm đến em Nhưng xin em hãy vì anh Mà tha tội cho chúng nó nói xong ông cúi người lại ba cái liền cả bọn chúng tôi cùng làm theo duy nhất có mình thằng báo là cứ quỳ im lặng năm nó tiểu tụy ông nội lũy thấy vậy biết không ổn rồi bèn kêu người nhà báo lên khoảng buổi chiều đó tiếng xe Honda quen thuộc của ba thằng báo đỗ ngay trước nhà tôi bước xuống là ba thằng báo và ông nội của nó Ông nội của Lũy ra tiếp chuyện với ông nội của Báu Còn ba thằng báo thì lao thẳng vào phòng xem bệnh tình con trai mình Ông nội Lũy ở ngoài tiếp chuyện Ông tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Ông nội thằng báo nâng tách trà lên uống một ngụm Cười xòa đáp Tôi tên là Khải Đinh Văn Khải 76 tuổi rồi Chợ ít cái gì Lúc trước nhà tôi cũng ở đây Nhưng về sau tôi phải chuyển lên thành phố Còn ông là tên gì? Lê Văn Tiến Ông cúi gặm mặt Tay bỗng run run Tôi thấy sắc mặt Ông nội của báu bỗng biến sắc Nhưng bỗng có tiếng của trần gọi Tôi chạy vào thì thấy báu mắt trào máu ra Còn miệng xui bọt mét Đang hốt hoảng không biết làm gì Bỗng nghe có tiếng bát vỡ Tôi chạy vội ra xem có chuyện gì chăng Thì Ông nội thằng báu đang nằm gục dưới đất Máu tuôn xối xả ra Từ đầu bên cạnh Ngay đống bát đĩa Phía trên là ông Tiến, tay cầm cái quay ly bị vỡ, miệng ông lầm nhầm. Anh trả thù cho em, anh trả thù cho em đây. Trần, Lũy và cha đứa trẻ đều chạy ra. Thấy cảnh tượng kinh hoàng này, ai nấy cùng đứng chết lặng tại chỗ. Ông nội của Lũy gục xuống, rưng rưng nước mắt, khóc. Chợt có bóng người con gái mặc chiếc áo cánh ông, đứng nhìn, rồi lặng lẽ, lần khuất sau gốc cây dừa kia. Rồi sấm bỗng chớp lên từng hồi và gió bỗng rít lên từng cơn như vũ bão. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe truyện ma kinh dị cầu cơ kinh hoàng được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ tú Hà Phương. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.